các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỏ chạy khi mà nhìn thấy Liên, con bé chạy ra từ con ngõ phía xa, cũng giống như lần trước, con bé đang ôm trên tay là con linh miêu đó. Không ai biết đứa bé đó từ đâu mà tới, cũng không ai biết đứa bé đó là người như thế nào, người ta chỉ biết là đứa bé đó là một đứa bé ăn xin, ngoài ra thì không ai biết một chút gì về nó. Thậm chí là mỗi buổi tối con bé ngủ ở đâu, Cũng là một câu hỏi mà không có lời đáp dành cho mọi người. Tôi đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng Duy ú ớ. Vội bỏ điện thoại tôi liền lay dậy. Này Duy, bị em sao vậy hả? Duy bật dậy như một con tôm ở trên giường. Mồ hôi của Duy đầm đìa trên chán. Duy ngồi thở dốc trên giường ngực áo của Duy đã ướt nhẹp mồ hôi. Ngực của Duy phập phồng một cách dồn rập. Chỉ nhìn qua tôi có thể đoán Duy đã mơ thấy một giấc mộng gì đó vô cùng kinh hoàng. Mày mơ thấy gì mà có vẻ sợ hãi vậy? Máu, nhiều máu lắm. Đây không phải lần đầu tôi thích Duy trở nên sợ hãi. Nhưng mà lần này Duy dường như sợ hãi tích cực độ. Bằng chứng là việc Duy lắp bắp không nên lợi. Đã đủ cho thấy những cơn ác mộng vừa rồi đáng sợ. Duy ngồi trên giường với một khuôn mặt thần thơ. Có lẽ nào nó đang nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thấy như vậy tôi liền hỏi. Mơ gì nói tao nghe? Tao không rõ. Chỉ thấy có người chết và máu rất nhiều máu. Đôi mắt hẳn lên những tia máu ả còn nữa, tôi thấy có một cái cây to lắm. Tôi lắc đầu rồi lại cầm điện thoại liên nghịch, mắt vừa nhìn điện thoại vừa nói. Mày nói như vậy thì cũng chịu thôi, mà chắc là do mày nghĩ nhiều cho nên mơ mộng linh tinh vậy thôi. Trời cũng đã dần về khuya, đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng những gì mà tôi và Duy thu được vẫn chưa có gì khả quan. Nói là như vậy nhưng những gì mà tôi và Duy thu được đã là quá đủ. Để có thể đi xa hơn so với cơ quan chức năng Bà bố của Duy cũng đã nhờ giúp đỡ Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cơ quan chức năng yếu kém Mà cơ bản thì việc điều tra của chúng tôi và họ là hai hướng đi khác nhau Họ tìm kiếm và điều tra theo khoa học Còn chúng tôi lại điều tra theo hướng tâm linh Cũng có lẽ vụ việc lần này anh trai của Duy là một vụ việc có liên quan đến tâm linh Cho nên chúng tôi mới có thể tìm kiếm ra nhiều manh mối chỉ có điều manh mối đó không được rõ ràng một cách hoàn toàn mọi thứ cứ mông lung rối rắm một cách khó có thể hiểu được nhìn sang bên cạnh duy vẫn nằm đó hướng ánh mắt lên trận nhà cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài của nó tôi lúc này cũng không thể biết được câu chuyện này sẽ đi về đâu nhưng giúp thì vẫn cứ phải giúp cho dù niềm tin của tôi dành cho duy không còn được trọn vẹn nằm miên man tôi đã chìm dần vào giấc ngủ bỏ lại những dòng suy nghĩ và những lời cần giải đáp bỏ lại duy đang nằm đó với những mối nghi ngờ đang dần được lộ diện tiếng gõ cửa làm cho tôi tình ngủ ở bên ngoài cửa làng ngọc chắc đã xuống để tìm duy tôi cũng không hỏi để làm gì vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra khỏi phòng dành lại không gian riêng tư cho ngay người họ vừa bước ra khỏi cửa thì tôi bắt gặp bóng hình của liên vừa đi xuống cầu thang tò mò tôi liền bám theo sau lưng mày đi theo liền mà tôi không biết được rằng cái hành động rình mò thập thò của mình đã bị mọi người chú ý đi được một lúc lâu thì tôi nhận ra đoạn đường này dẫn đến nhà trọ đi tới con ngõ gần nhà chủ trọ thì tôi bị chặn lại bởi hai người thanh niên thắng nhìn qua đã thấy hai người này không có chút gì là thân thiện một tên thì có mái tóc dài được cột đuôi gà tay thì xăm mấy cái hình thù gì đó đen sì tên còn lại thì trái ngược hoàn toàn Gã có cái đầu chọc bóng loáng Cộng thêm cái vết sẹo ở chán Trong hầm hố vô cùng Đã vậy hai gã lại còn to cao Làm cho tôi thêm phần sợ hãi Tôi còn đang thầm Đánh ra hai gã thì bột cú tát Như trời giáng vào mặt của tôi Làm cho tôi loạn choạng. Gã đầu chọc thở mắt nhìn tôi rủi quát Mày có đĩa không hả thằng danh con Tôi ấp úng đáp Ờ em làm gì các anh Gã chống tay và hông hất hàm hỏi. Thế mày đi theo đứa kia làm gì? Nhìn mặt của mày không tử tế chút nào. Tôi ngỡ người chức câu nói của gã chọc đầu trong bụng thầm nghĩ. Cái mặt đẹp trai của anh đây mà không tử tế thì cái mặt của hai thằng mày chả biết thuộc cái thể loại gì. Nghe như vậy cho nên tôi nào dám nói ra. Nhìn vào hai cái cơ thể to tướng của hai gã tôi có thể ngắn ngẩm. Tay ôm lấy mặt tôi nói. Em có đi theo ai đâu chắc là trung đường mà thôi. Trung đường hay là muốn cướp giật em có quen cô đấy mà cướp gì ra thả anh nghe tôi nói xong lão đầu chọc quắc mắt vừa sấn lại phía tôi vừa quát lớn còn mẹ mày vừa thì bảo chung đường giờ lại bảo quen mày có thích lươn lẹo không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.